Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 80 đến 2, hóa thân thành người 6 N, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz nghe vậy Đồng nhạc nhạc vốn vẫn còn đang tự kỷ hoan hỉ trong gương Trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Sau đó mới quay đầu nhìn về hướng huyện lang thương Vào một khắc nhìn thấy huyền lăng thương kia trong lòng đồng nhạt nhạt là hoan hỷ. Cũng không biết tại sao. Nàng chỉ muốn nói rõ cho hắn. Hiện tại nàng đã là người hơn nữa còn là một đại mỹ nhân tuyệt sắc nữa. Chỉ là chứng kiến trên mặt nam nhân lộ rõ vẻ nghi hoạt tìm tòi nghiên cứu. Nên những lời này lại tắt hén tại cổ họ nàng cũng không nói ra được. Dù sao chuyện mạch nương tử hứa tiên nói cho nàng, nếu như nàng thực sự nói như thế cho Huyền Lăng Thương, nàng nên giải thích tất cả điều này như thế nào? Chẳng lẽ là nàng thật sự muốn tự mình nói tất cả chuyện tình cho Huyền Lăng Thương? Chính là Huyền Lăng Thương hắn sẽ tin tưởng sao? Nếu như tin, hắn có thể đối đãi với nàng như yêu quái, lại diệt nàng. Thiết nghĩ mặc dù nàng đã biến thành người nhưng lại vẫn là một thiếu nữ trói gà không chặt Nếu như huyền lăng thương thật sự coi nàng như là yêu quái thì nàng chỉ còn một con đường chết Trong lòng đang nghĩ ngợi đồng nhạc nhạc hé mở đôi môi đỏ mỏng liền bắt đầu ấm uống Ta ta là đồng nhạc nhạc mở miệng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt Mắt nhung gục xuống đúng là ảo não không thôi Tuy nhiên Sau khi nàng nhìn thân thể không mặc quần áo của mình Dường như lập tức ý thức được cái gì Đôi mắt lại lần nữa trở ngược thật to Trong mắt lộ vẻ chấn động kinh ngạc bối rối ngượng ngùng Trời ạ Xếp nàng đi Vừa rồi nàng chỉ lo được soi gương Lại quên Hiện tại chính là nàng không mặc quần áo Hơn nữa Huyền lăng thương đang đứng trước mặt nàng. Sau khi ý thức được điểm này, đồng nhạc nhạc càng là ngưỡng ngùng chỉ còn thiếu nước không có trực tiếp tìm một kẽ nước trên mặt đất để chui vào. Thật sự rất rõ người. Trong lòng ngưỡng ngùng vô cùng, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang nhanh chóng bừng lên, bước thẳng lên tới đỉnh đầu. Hai gò má hầm hập nóng bỏng, Coi như không đi soi gương thì đồng nhạc nhạc cũng biết Mặt mình hiện tại khẳng định đỏ đến mức có thể so sánh với Mông thầu tử Trong lòng ngượng ngùng vô cùng Lại đương đầu ánh mắt trần trụi nóng bỏng của nam nhân kia Đồng nhạc nhạc xấu hổ sơn Sơn Quỳ Quỳ E B Sắp muốn đổn thổ cho xong Cuối cùng, đôi mắt bối rối kia nhanh chóng liếc nhìn một khắc khắp bốn phía. Sau khi nhìn thấy mấy món nổi y rắt trên bình phong, đồng nhạt nhạt lập tức không hề nghĩ ngợi. Liện cầm lấy rồi nhanh chóng mặt vào. Đối với hành động của thiếu nữ trước mắt, càng làm cho huyền lăng thương trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được. Dù sao, hắn đã quan sát chung quanh một lượt. Cho dù nơi nào cũng không có trang phục của nữ nhân này Như vậy, nữ nhân này rốt cuộc là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là thật sự ăn mặc hoàn toàn xích lõi mà vào đây sao? Điều này khẳng định không có khả năng Chỉ là nữ nhân này không phải muốn cắm dỗ hắn sao? Tại sao hiện tại lại có vẻ ngượng ngùng cầm lấy trang phục để mặc? Hơn nữa, món trang phục là của hắn Nhìn thấy nữ nhân trước mắt bối rối mặt nổi y của chính mình Nữ nhân vóc người xinh xắn lanh lợi Sau khi mặt vào nổi y của Và áo quả thực kéo dài tới mặt đất ốm tay áo thật dài Đã hoàn toàn che kín đôi tay trắng nón ngà của nữ nhân kia Tuy là như thế Lại khiến cho thiếu nữ nhìn qua Càng tỏ ra xinh đẹp đáng yêu gợi cảm mê người Cũng khiến cho huyền lăng thương thấy Huyết mơ không khỏi tối sầm lại Ánh mắt nhìn thiếu nữ càng có thêm vài phần thèm muốn mờ án không rõ Không biết tâm tư của huyền lăng thương đồng nhạc nhạc giờ phút này đã sớm kinh sợ Lòng dạ dối bời Đầu tiên là bị chuyện chính mình hóa thành hình người hù dọa Nàng còn chưa tiêu hóa hết sự thực này Hiện nay chính mình khỏa thân lại bị nam nhân trước mắt thấy Khiến cho nàng ngượng mùng sắp ngất nói, nàng đã sống 23 năm, chính là lại chưa từng làm bất cứ hành động thân mật nào cùng một người đàn ông, chứ nói chi là bị một người đàn ông thấy chính mình lo thể. Giờ phút này, lại đương đầu huyết mâu nóng rực sắc bén của nam nhân, trong lòng đồng nhạt nhạt phản phất có 15 cái thùng đè nặng lên, tâm thần bất định, thấp thỏm bất an. Đặc biệt, Huyền lăng Thương có lẽ lần đầu tiên dùng như vậy ánh mắt nhìn thấy nàng Ánh mắt nam nhân, động lòng người, tối tăm cực nóng, phản phất Bên trong có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực Ngọn lửa nơi nơi o, nơi gơ, sự kia, dường như cơ hồ phải đốt cháy nàng Cảm giác được điều này đồng nhạt nhạt chỉ cảm thấy tim đập thật là dữ rồi, thật là nhanh nhanh, phản phất như muốn nhảy vọt từ trong cổ họng ra ngoài. Đặc biệt, khi nàng thấy nam nhân đứng ở nơi đó, giờ phút này đang từng bước từng bước đi tới chỗ mình. Cùng với nam nhân từng bước từng bước tới gần, đồng nhạc nhạc càng thấy lòng dạ rối bời. Dù sao, nàng bây giờ đã không còn là con tiểu điêu nhi nông xù dễ thương kia nữa. Hiện nay, đối với huyền lăng thương mà nói, Nàng là kẻ hoàn toàn xa lạ, khả nghi Dù sao, nơi này chính là tẩm điện hoàng đế Bên ngoài có thể về canh gác dày đặc Nàng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này Hơn nữa, vẫn còn toàn thân xích lõ Đừng nói là huyền lăng thương sẽ hoài nghi thay đổi là nàng Nàng cũng sẽ nghi ngờ Cho nên hiện tại, đồng nhạc nhạc cũng không biết Nên đối mặt nam nhân trước mắt này như thế nào Ánh mắt đầy vẻ căng thẳng kia, gắt gao nhìn chăm chú nam nhân đang từng bước tới gần. Đồng nhạc nhạc lòng dạ rối bời, hai chân càng là theo bản năng lui về phía sau. Cho đến khi phía sau lưng nàng chạm vào bức tường cứng mắc lạnh như băng kia. Nàng đã không thể lui nữa. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không nhìn được căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm nam nhân đang từng bước tới gần. Chỉ thấy nam nhân khi đến cách nàng một bước, liền dừng lại, không đến gần nữa. Nhưng mà ánh mắt sắc bén đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu kia, lại cũng không hề rời khỏi người nàng một phân. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện trong tầm điện của chấm? Sự kiên nhẫn của chấm có hạn, không nên ép chấm lại lặp lại một lần. Nam nhân mở miệng. Giọng nói trầm thấp lạnh như băng bên trong mang theo sự quý nghiêm không thể bỏ qua Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi kinh động mánh liệt Dù sao huyền lăng thương cho tới bây giờ cũng không từng dùng giọng điệu nghiêm túc mà quý nghiêm như vậy để nói với nàng nói Hiện nay đường đầu ánh mắt sắc bén của nam nhân này Lại thêm giọng điệu đầy cảnh giác lạnh như băng Khiến cho trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi giật thột một cái Bắt đầu cảm thấy khó thở Đôi môi đỏ mỏng mở ra Liền nhẹ nhàng nhúc nhích Ta cái Này ta là Người cái gì Nói gì Chẳng lẽ ngay cả chính mình là ai Người cũng không biết sao Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt Quý đầu cuộc mắt Mặt mày căng thẳng ớt ốm Đúng là không nói nổi một câu Sáng vẻ căng thẳng bối rối kia rơi vào trong mắt quyền lang thương lập tức cảm giác thú vị Mặc dù thân phận nữ nhân này thành câu đố lại phi thường khả nghi Chỉ là không biết như thế nào mà huyền lăng thương liền cảm giác nữ nhân trước mắt này phi thường đặc biệt